Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khối nhỏ di chuyển phía dưới da thịt của nàng, không ngừng tiến đến những vùng tổn thương trên thân thể mà ra sức chữa trị. Nhìn thấy sự kỳ ảo trước mặt tiểu thúy thở ra một hơi, tạm thời yên tâm, nàng mau chóng thúc dụng hai huynh mội tiểu chu tiểu ngọc, theo mình rời khỏi. Hiện tại Hoàng Linh xem như là đáp bảo toàn tính mạng. Viện cấp bách đó là do thám ngục tối tìm cách cứu thoát những tông sư đại phái ra ngoài. Bóng đêm như lụa mút trọn mọi cảnh vật phía bên trong thành Quý Hoa. Anh đàn đốc tuy nhiều nhưng cũng chỉ đủ soi tỏ phía xung quanh lão ngục một đoạn ngắn. Mèn theo tường vây, tiểu thú cùng với huynh muội tiểu Chu Tiểu Ngọc dần dần tiếp cận ngục tối. Trong đêm đen và ánh mắt xanh lục chú tâm quan sát địa thế, Công viết lực lượng thủ vệ phía ngoài Tiểu thí tỷ Tì nhìn xem phía trên gác mái Của tròi canh kia Chính là quỷ nô đầu lĩnh của pháp sư Ai Lao Nọ Kẻ này thu vi rất cao Khi còn sống chính là một kiếm khách Bên cạnh hắn chính là Hai thi tử của hắn Cũng là kẻ có thực lực thứ hai Trong tứ đại quỷ nô Tiểu trù vừa nói Vừa chỉ tay về phía tròi chin cao